Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chầm chầm rồi tiếp tục gõ Cứ bà tiếng một nhịp đều đặn Bình thường nó chỉ ê a nói vải ba câu Ấy vậy mà hôm nay nó đáp lại lão một chàng dài chân chú lắm Kinh hãi hơn là con bé mới ba bốn tuổi mà giọng nói lại chầm độc Như là vòng về tới có âm ti xa lắm Bà vợ quan án dặn là gõ bát thì bà mới biết đường tìm về Mắt của bà mồ cho nên là không gõ, mà sắp bị lạc ông nghiêm mà. Lão kinh hãi há hốc mồm nhìn chằm chằm vào con bé, mặt con nó hướng ra khoảng sân vườn um tùm sau nhà. Tay gõ bắt linh hồi khiến lão tái cả mặt. Ngước nhìn theo hướng con bé nhìn thì lão run rẩy rụng rời hồn vía. Một thân ảnh đàn bà đang dò dẫm chống gậy tiến lại. Chàng mấy trông đang đứng ngay ở trước mặt. Lục cái nón mề trễ ra sầu gáy. Lão Á khẩu nặc thận, hồn phách bay đi gần hết, vì trước mắt của hắn chính là bà vợ của quan án nằm đạo. Cái thần sắc khô quắt với hai con ngươi chảy thòng lòng, tường chứng như là sắp rớt, khuôn mặt tóp lại như là sắc ướp lâu ngày. Một mùi tanh tươi xộc lên tận não làm cho lão trợn trừng hai mắt, đại ướt đẫm cả ống quần. Cái thay ma mà bao nhiêu năm trước, chính tay của lão đào lên, rồi rạch nát miệng Bây giờ đất đội mộ sống lại vẫn đứng ngay trước mặt. Cổ họng gầm gừ thành từng tràng âm thanh uất giận, kèm theo đó là tiếng bát gõ canh canh phát ra linh hồi, làm cho lão nhũn hết cả tứ chi. Nghiêm ơi, sao mày đào mộ quốc mã tao lên nghiêm ơi. Lúc tang lễ chuẩn bị xong xuôi, tang ớt nhanh chóng chờ vào buồng gọi lão gia làm lễ. Chỉ một giây thôi tang ớt ngáo lên thảm não. Lão Nghiêm nằm ngửa cổ trên giường, môi bị rạch nát tận mang tai. Con dao sắc lẹm cầm khư khư ở trên tay. Bên đầu giường là cái bát sứ đã vỡ làm đôi và trong miệng của lão là viên ngọc màu lam thấm đẫm máu đào.